vả gà trống nhà mình, đúng là báo vật nhân gian, bình thường giết gà một lật là chuyện không đáng phải bàn, nhưng giết vượng mổ rồng thì ai có gan. Thê Khắc Đạo tự chuốc lấy vận đen. Ông ta lập tức bỏ ý định giết con gà, chỉ giận mình lâu nay không chịu để ý mí mắt của con gà cổ quái như vậy. Giờ thì đành chờ mắt ếch, đem báo vật nhà mình trao cho đám thợ buộc lậu. Ông có ý muốn huỷ giao ước, nhưng cũng là kẻ có chút hiểu biết. Vợ chồng hai người cả cô và Lão Trần đã biết không phải Thợ Bộc Lâu tầm thường, chẳng may đắc tội với Thợ Bộc Lâu, biết bày bùa chặn thì rắc rối to, đành chịu thiệt, cắt đứt con trai mang gả nộ tinh nhốt vào trong xọt tre, đem đổi lấy túi muối của đám thầm mọc. Lão Trần đứng bên nhìn thật rướn mắt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 Thẩm Tâm ông cũng linh cảm đám người này không giống thảo buộc lâu, không nhịn được bèn nói với Thiệu. Bái Sơn bái đến Bắc Cực Sơn, Bắc Cực Sơn mây tía tràn ngập. Thẩm thất nhị danh sơn thiên hạ, chỉ có Bắc Sơn ánh kim quang. Cướp cả đàn đậu tinh nhà ta, tốt xấu gì, công nên để lại cái tên. Thời đó bọn kết đảng bốn lâu nhiều như chấu vảy lại thêm đám người chuyên hành tẩu giang hồ mãi nghề kiếm ăn. Lục Lâm khắp nơi phân thành hai phái chính tà, riêng biệt đều lấy chữ sơn làm hiệu. Mỗi sơn đại diện cho một ngành nghề hoặc một tổ chức độc lập. Trong thiên hà lớn thì có 36, nhỏ thì có 72 sơn. Ví như cánh thầm mộc đều thuộc Hắc Mộc Sơn.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 thì phạm vi sử dụng nhỏ hơn nhiều. Chủ nhà cho rằng đám thảm mộc này không giống nghệ nhân khắc mộc sơn nên buộc miệng dùng ám ngữ trong sơn kinh hỏi xem rốt cuộc bọn họ là người phái nào. Chủ nhà đã tự báo ra môn, nhưng chုံ sở ban sơn sản lĩnh nào xem bọn Bắc Cực Sơn ngoại đạo ấy ra gì. Lát Trần nghe xong chỉ hừ một tiếng, và như không biết Cùng gà gô chậm chậm bước thẳng không thèm quay đầu lại. Đàng nào cũng đã lộ hành tung, đòi bà cái lễ giáo chẳng cần quan tâm làm gì. Một lão già cặn bã trong cái môn đạo vớ vẩn, đến sạch giày cho tổ lĩnh bọn lão, còn không xứng nữa là. Nhưng theo quy định trong giới giang hồ, chỉ cần đối phương xưng tên hiểu trước, người nghe thấy buộc phải đáp lại một câu. Đây gọi là người quang minh không làm việc mờ ám.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 Chỉ có Côn Luân là ngọn núi thật, những tên núi khác đều là hư danh. Chỉ quan lại hoặc đám cảnh sát quân đội mới được bắt tính trộm gọi là Côn Luân Sơn. Ngoài những kẻ có tâm lạm phán coi thường vương pháp, còn chẳng ai dám tùy tiện so sánh mình với núi Côn Luân. Hồng Côn ngừng nghĩ vậy, lập tức đáp rằng: "Phỏng sơn phải phỏng Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn cao thần tiên lắm." Thương Thắng Sơn còn cao hơn Côn Luân. Khí phách tràn nồng thấu tận mây. Phỏng Sơn phải phỏng Côn Luân Sơn, phỏng tức là bái. Người của Thương Thắng Sơn không bao giờ nhắc đến chữ bái, nên cố tình dùng phỏng để thay thế. Ông chủ nhà nghe rõ mồn một, một, giọng hồng cô nương tuy không cao, nhưng từng từ từng chữ lọt vào tai ông ta đều như sấm đổ giữa trời quang. Hai chân ông ta nhũn ra, cả người ngã phịch xuống đất. Anh con trai ngở ngịch, làm sao hiểu được đoạn ám ngữ đối đáp này. Thế cha ngồi bệt xuống đất, lại tưởng chúng gió, vội giơ tay ra đỡ. "Cha, cha sao vậy?" Ông chủ nhà mặt mày sám ngắt, tim đập thình thịch, thở dốc mấy hơi mới trả lời được. "Ôi, ôi cha mẹ ơi, cái đám buọc lẩu đó là, là là quân trộm cướp thường thắng sơn."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 rải rác khắp các tỉnh lớn, còn ngâm ngầm ngầm trông lưng cho mấy thế lực phiến quân. Nếu thật sự hợp sức lại thì những tỉnh thành lớn có trọng binh trấn giữ cũng khó lòng chống đỡ. Hồng cô nương báo danh vậy là muốn dọa cho chủ nhà sợ vấp mặt. Ông ta nghĩ lại mà run, vườn này nếu có ý hủy giáo kẻo không chịu giao gả nộ tinh theo thỏa thuận, chọc giận lúc trộm cướp giết người như khế đó, sợ rằng giờ này, gia trẻ lớn bé trong nhà đã mất mạng cả rồi. Ngay vậy, ông ta vội cất cờ dẹp trống, đóng chặt cổng rà, trốn biệt trong nhà không dám ho hề tiếng nào. Bòn lóc trần lấy được gà đỗ tinh, dễ như trở bàn tay, yên tâm rời khỏi bản kim phòng, quay về nghĩa trang lão hùng lĩnh. Lúc này vết thương của La La Oai đã khỏi được 7, 8 phần, con mắt độc nhất của hắn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 Vì thế mấy con điều truyền thuyết bắt gặp cương thi trong núi. Giờ đã tìm được khắc tinh của độc vật bên trong mộ cổ, nhưng lũ cương thi mấy trăm năm kia, một khi đã thành tinh thì không phải đề phòng. Người nói cương thi là thứ chết rồi không hóa, nhưng cổ thi đó, nếu chết đúng giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, nhờ vào âm khí của trời đất sẽ không thối rữa. Man đêm thường hiện vậy ăn não người sống. Chúng ta phá núi Bình Sơn, ngoài việc diệt trừ hết lũ yêu tà trùng độc, vết rạch của bão trong mộng đem biểu đồ đại sự. Cũng phải nghĩ cách trừ khử thi vân Cân Tây, làm vang danh tên tuổi bản sơn xã lĩnh. Cả cô gật đầu đồng ý, địa hình tương tây đa phần núi cao nước giết, rừng sâu lắm hang động, cách biệt với thế giới bên ngoài là nơi người Duy Hán quần cư, nên phong tục tập quán khá đặc biệt. Truyền thuyết về thi vương Tương Tây đã lưu truyền không dưới hàng trăm năm. Phạm những người lên núi hái thuốc bán hàng, hoặc đào mỏ chỗ mà phải qua đêm nơi núi hoang vắng vẻ, gặp phải bất trắc là chuyện thường tình. Trong số đó, quả thật có vài người bị khoét rỗng não, chuyện rất lạ lùng. Nên sơn dân bản địa mới tin chuyện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 cũng có tuyệt kỹ khôi tinh thích đầu, chuyên đặc cường thì. Phái săn lính lại có các loại khi giới như lưới quấn thầy, giống như lưới bắt cá, xảo khiêng thầy. Vào trong mộ cổ Bình Sơn không tìm được Ti vương đời nguyên thì thôi, nếu đúng phải thật, mọi người cùng tung ra tuyệt kỹ, nhất định phải bắt lấy nó đốt thành tro. Đám trộm cùng bản mưu tính kế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 làm ghế đường. Đám trộm trước khi tiến vào Bình Sơn đấu đấu lần thứ 3 cần phải kính cáo trời đất. Bởi việc lần này không giống mọi khi. Bản Sơn xã lĩnh hai ngón sơn đầu bắt tay hành sự, không còn đơn tương độc mã, nên cần phát nguyện trước mặt thần minh, một là tỏ đồng tâm, hai là cùng kết nghĩa, tránh cảnh ham lợi quên nghĩa giữa đường, tạo phản ngay trong nội bộ. Hôm đó Hương án đặc bảy trong mảnh sân đồ nát của Nghiệt Trang, thực chất chính là bàn thờ chuẩn bị cho người chết trong toàn quán. Trên án bảy thu cấp ba loài gia súc, lợn, bò và dê, sao chẻo bức hòa hai vị tổ sư gia Tây Sở Bá Vương và Ngô Tử Tư cùng thành vị quan đế bên trên. Đám trộm khầu đầu bái tổ sư gia trước, sau mới cắt máu ăn thịt. Giờ không phải kết nghĩa, nên diệu huyết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 Bặt trời đát lần sau dãy núi phía tây, núi rừng mênh mông dần trở nên mơ hồ. Trong ánh hoàng hôn, đám trộm đốt đuốc xung quanh tắt dáng mảnh sân. Chỉ nghe tiếng người chắp sự cao giọng đọc rằng: Gà này không phải gà thường, thân khoác lông ngũ sắc, gót mang cờ ngũ đức, màu đỏ uy phong, gà bay lên đỉnh thiên cung, Ngọc đế gọi là Tử Vân Kê, bay tới núi Côn Luân.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 Tiếp đó, đám trộm Tây Bê bắt Diều lập lời thề, cũng không ngoài mấy chữ: Đồng tâm đồng đức, tụ lực đoạn vàng. Sau cùng, thề độc để tỏ rõ tấm lòng. Nếu ai trái lời thề, kiên địa quỷ thần không dung, tất sẽ bị trời tru đất diệt. Người chấp sự đứng bên ghi tất cả những lời thề ấy vào một tờ giấy vàng, đoạn cuộn lại giơ lên cao, hỏi rằng: Minh Thệ ở đây, lấy gì làm chứng?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 Thiên càng địa sát tụ về đây, cấp thời vũ chí ngồi cao nhất. Điên này bách tính còn cả ngợi, can đảm vô song một lòng trọng nghĩa. Đọc hết tán thị, đám trộm nhất tề hướng về người chấp sự hô to một tiếng. Đốt. Người chấp sự đốt tờ giấy vàng, đám trộm đồng thời ngửa cổ, uống cạn bát diều huyết, rồi giơ cao cái bát khổng trọng tầy, ném mạnh xuống đất. Chỉ nghe một loạt tiếng choang choạng, mạnh sành bắn tung tóe. Một buổi lễ kết liên minh trong giới Lục Lâm nhất định phải đầy đủ những thủ tục nó trên. Đem so sánh với nghi thức của người xưa, ra thấy có phần học hỏi. Sau khi tuyên thệ, thảy đọc hạt tán khẩu, lại uống rượu huyết đồn dây vàng, coi như lễ bái sông suối. Hai sân đầu đã có thể hợp binh một mối cùng đánh một nhà giờ hết tuyệt kỹ cất nơi đáy hòm hấp xuất xoế tung một cổ bình sơn